các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thanh gật đầu mái tóc buông xõa lên khuôn mặt đứng dậy bàn tay trắng tinh đưa ra trước mặt của dần cái bọc vải kia dần đưa tay nắm lấy cái bọc vải cha hiểu vì sao mà đôi tay của anh khi vừa chạm vào tập vải đó thì truyền đến từng cơn lạnh lẽo Cái như vậy xuyên qua từng lỗ chân lông len lỏi qua từng thớ thịt truyền đi khắp cơ thể dần dùng mình một cái rồi đặt cái bọc kia xuống Nhìn bóng lưng của Thanh Đi Khuất ảnh bị khẽ nói: "Sao lạ vậy chứ, bình thường Thanh đâu có như vậy, mà cái bọc này là gì?" Dần không kiềm chế được sự tò mò, anh nhẹ nhàng mở tấm bọc, thấy bên trong là một mảnh vải màu nâu được khâu lại thành một cái túi. Dần cầm nó lên rồi quan sát một lúc thì cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Lúc anh định đần cái túi kia lại thì thấy bên trong như đang lóe lên một tia sáng nhỏ dân mở bùng nút chỉ thì sợ hãi giật mình bên trong là một lá bùa màu vàng được cuốn lại bởi một lớp ni lông trong suốt khắp nơi có bảy chiếc kim nhỏ đâm cháo vào nhau trên lá bùa đó còn dính lại một ít máu vẫn còn chưa khô dân sợ hãi tột độ anh chống hai tay bò lùi lại lẩm bẩm mẹ nó cây này là bùa máu còn tươi dân bỗng nhiên cảm thấy hai tay của mình ươn ướt nhảy nhụa anh đưa hai tay lên trước mặt Một lần nữa dì hoảng hốt, cả bàn tay của mình đã thấm đầy máu tươi từ lúc nào. Lần này sợ hãi đã chiếm trọn lấy thần trí của anh, mà kệ đống lúa còn bỏ đó, dần một mảnh chạy thẳng đi. Nhưng vừa nhấc chân lên được mấy bước thì tiếng kêu cứu là một lần nữa vang lên. Lần này là giọng nói của Thanh dần vùng mình hét lên. Thanh, em làm sao? Anh dần, cứu em. Tiếng kêu ngày càng trở nên dữ dội như từ trong không khí truyền thẳng đến đại não của Dần, nhưng cho dù anh có tìm kiếm thế nào thì vẫn không thể xác định được phương hướng phát ra tiếng kêu đó. Dần vội vã tìm kiếm mọi ngóc ngách xung quanh, tiếng kêu cứu ngày càng yếu ớt rồi im bặt. Trong lúc Dần vừa sợ hãi vừa lo lắng cho vợ của mình, thì từ phía xa anh trông thấy một dáng người đàn ông đang vội vã rời khỏi đây. Cái bóng người này rất quen, dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ nổi. nhưng giữa đồng không mông quạnh thế này lại xuất hiện người kia làm cho dần như bừng tỉnh. anh vội vã đuổi theo rồi hét lớn: ai đó đợi tôi với. người đàn ông nghe tiếng gọi thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn một góc rồi giật mình chạy đi. dần thế vậy thì nói: bắc linh bắc linh, thế vợ em đâu không? nhưng chẳng mấy chốc mà người mà dần gọi là bắc linh đã chậm rãi biến mất vô thành vô thức trong màn đêm đen. Dần đuổi theo nhưng cái chân lại vấp phải một gò đất nhô lên mà ngã sóng xoài xuống mặt đất. Trong lúc mà anh đang bỏ dậy thì một lần nữa kinh hoàng. Trước mắt của anh có một xác người phụ nữ đang nằm úp mặt dưới con mương nhỏ. Thân thể phình to như không hề cử động. Mà người này giống hệt vợ của mình lúc nãy. Dần vội vã bỏ lại, cả người nhanh chóng nhảy xuống con mương nhỏ. Tim đập thình thịch, hai hàng nước mắt thường xót cứ như vậy chảy xuống anh ôm thân người của vợ mình lên đôi tay lật ngửa cây sắt lại hai tay ấn vào lồng ngực mà nhấn mạnh anh vừa làm vừa khóc vừa nói mình ơi tỉnh lại đi mình không được chết nhưng thân người đó vẫn không hề cử động dần hét lên đau xót bàn tay run rẩy đưa lên khe vén mái tóc dài ướt đẫm sang một bên thì đột nhiên khuôn mặt của hạ hiện ra trước mắt dần hốt hoảng sợ hãi đến cực độ rồi lùi ra xa mà hét lên ma mà... Đột nhiên cái xác không người đứng dậy, bàn tay đang vẽ lên mái tóc, nhưng theo bàn tay đó là từng lớp da người gắn liền với xương sọ bị kéo ra. Kèm theo đó là từng lớp mỡ nhảy nhụa bốc mùi hôi thối lan tỏa. Không chỉ mái tóc mà lớp da mặt cũng bắt đầu thối giữa, bằng mắt thường có thể nhìn thấy nó rơi lộp độp xuống nền đất. Từ trong góc mắt từng là nước nhảy nhụa màu đen chảy ra, kèm theo đó là hai con mắt rơi lộp độp xuống nền đất từ hai cái lỗ đó anh có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong hộp sọ nơi màng não có vô số còn giò trắng đang bò thành đống chui ra chảy khắp mặt dần lắp bắp nói sao sao có thể chứ đột nhiên bàn tay từ cái xác vung lên nắm chặt lấy bàn tay của dần một hơi thở lạnh lẽo kéo đến khiến xuyên vào tâm can khiến cho dần giật mình cảnh tượng này thật quá đối kinh sợ dần không tự chủ được mà bất giác tiểu tiền ngay tại chỗ dòng nước ấm từ dưới quần lan tràn khiến cho cây xác kia như khó chịu bàn tay đang nắm chặt tới liền buông lỏng ra anh dần giúp em Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.